Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Các bạn đang nghe bộ truyện Bức tôi gả của tác giả Lộ Khả Khả. Sau đây xin mời các bạn cùng nghe truyện với tâm tình nhé. Hứa Ân Ân ngồi trên ghế dài ở sảnh sân bay chờ phí Kiệt. Cô đưa tay ngắm nghía chiếc đồng hồ nam đang đeo. Biển xung quanh đồng hồ đã mài mòn không ít. Kỳ thật, phí Kiệt không có kêu cô tới đón anh, nhưng mà ngay cả số hiệu chuyến bay và giờ giấc đều nhắn tin cho cô. Không phải muốn cô đến đón thì là ý gì nữa chứ? Hốn hồ, cô có thể tưởng tượng được tình cảnh mà cô không đến đón anh. Đầu tiên, phí kiệt sẽ trừng mắt nhìn cô đầy tức giận, sao lại nói năng một cách lạnh nhạt. Nào là cô háo sắc quên bạn, nào là tình nghĩa 10 năm như bèo dạt mây trôi, chẳng đáng là gì. Chỉ có ông trời mới biết, cô háo sắc quên bạn tất cả đều là vì phí kiệt. Lần đầu tiên hợp mặt bạn bè thời trung học, bởi vì anh bệnh mà cô phải lỡ hẹn, Bạn cô đính hôn, bởi vì phải cùng anh đến Nhật Bản để làm cố vấn mà cô không giữ được. Đến sinh nhật lần thứ 25 của cô, bởi vì anh làm giám khảo một cuộc thi nấu ăn ở Pháp, muốn cô mua vé máy bay bay qua với anh, cô đành phải xin lỗi bạn bè, ngay sau đó ngây ngốc bay qua Pháp. Vì anh mà cô bỏ lỡ quá nhiều dịp, thế nên anh thăng chức cho cô làm quản lý nhà hàng của anh. Thật sự anh là người không có lương tâm. Nhưng mà tức nhất là chuyện này... Bởi vì bề ngoài phí kiệt thực sự rất đẹp trai Thế nên tất cả bạn bè của cô đều hiểu vì sao cô lại như thế Thỉnh thoảng còn tỏ ra cực kỳ hâm mộ cô Đàn ông đẹp trai chính là họa thủy Hứa ân ân vò vò mái tóc dài tới ngực Nhỏ giọng nói thầm Gì mà đẹp trai chứ Phí kiệt xuất hiện đây Hứa ân ân nhìn phí kiệt Đeo kính ra màu đen Thần hình cao lớn thong rong ra khỏi cửa ra sân Mà tim cứ đập thỉnh thịch thình thịch Ông trời thật không có công bằng, làm sao lại cho một người đàn ông này vừa có gương mặt thiên sứ, vừa có mịn lực hấp dẫn của ác ma, hứ ân ân dùng kinh nghiệm lão làng của mình mà hít sâu, ổn định nhịp tim. Cô không cần quay đầu lại thì cũng biết rõ giờ phút này ánh mắt của bao nhiêu cô gái đang tập trung vào phí kiệt. Nếu gương mặt đẹp trai của phí kiệt, chưa phải là họa thủy, thì thân hình cao 1m8, còn chuẩn hơn cả siêu mẫu cũng đủ để người ta phải chết mê chết mệt anh mặc áo khoác của ý quần tây dài thẳng áo sơ mi và nút áo không làm lộ ra khuôn ngực đàn chắc đầy gọi cảm làm sao mà người ta không mê mẩn anh chứ hứa ân ân đi về phía trước phí kiệt đeo kính đen đang nhìn xung quanh cô biết là anh đang kiếm mình Khỏe miệng bên trái phí kiệt khẽ nhét lên anh tháo kính xuống làm lộ ra đôi mắt đen mị hoặc anh yên lặng nhìn cô một lúc rồi kéo hành lý đi nhanh về phía cô hứa ân ân không tự chủ mà nắm lấy đồng hồ đeo trên tay cô phát hiện Dù một tháng không gặp anh Ý chí thoát khỏi anh không hiểu sao Giờ phút này lại biến đi đâu mất Cô đột nhiên lùi lại vài bước Bởi vậy cho nên mới nói Phí Kiệt thật đúng là họa thủy Cho dù cô đã quen anh 10 năm trời Nhưng mãi mãi cô cũng không miễn dịch được Với mịn lực mê người của anh Phí Kiệt chẳng quan tâm Tới việc mọi người xung quanh chú ý tới anh Bởi lẽ việc này với anh Đã quá đội quen thuộc Này cô gái ngốc hoảng sợ cái gì Phí Kiệt dừng trước mặt hứa ân ân mặt anh không chút thay đổi ký đầu cô Em có gì phải sợ chỉ là cảm thấy buồn cho nhân viên nhà hàng anh về rồi thì ngày tháng tươi đẹp ở nhà hàng sẽ chấm dứt hứa ân ân kêu khích nói cố gắng che giấu dáng vẻ tiểu lộc loạn tràng là bối rối Lá gan em dạo cũng lớn nhỉ chắc là vì cả tháng nay không ai dạy dỗ em phải không Phí Kiệt nhíu mày chừng mắt nhìn cô Này em có ý tốt đến đón anh anh không thể tỏ thái độ gì được sao hứa ân ân chóng lạnh bực mình quát anh anh gọi em tới đón sao phí kiệt ra vẻ kinh ngạc hỏi vậy thì lần sau em sẽ không đến em ngứa mình sao anh tiến về phía trước vài bước đôi mắt sáng ngời nhìn thẳng cô người này thật sự khó hầu hạ thật hứa ân ân phùng mang trợn mắt nhìn lại anh trứng mắt cái gì tưởng còn là cô gái 18 đôi mươi hay sao mà làm vậy phí kiệt lấy tay vút má hứa ân ân Sau đó cẩn thận vén những lọn tóc Đang dây dưa trước mặt cô Tóc nên cắt đi Anh vò vò tóc cô hai vòng rồi nói Biết rồi Cô bắt tác sĩ nói sau đó liền quay đầu đi Từ khi biết anh Tóc cô chỉ được phép dài ngang ngực Bởi vì quy mau đại gia này nói Như vậy mới hợp với cô Sẽ làm cô trông đáng yêu hơn Dù sao anh cũng tự bỏ tiền Mời chuyên gia cắt tóc đến cắt cho cô Cô cũng chẳng do so đo gì nữa Lúc anh không có ở đây, nhà hàng vẫn hoạt động tốt chứ. Phí Kiệt một tay kéo hành lý, một bên nắm chặt tay cô, đi ra khỏi sân bay. Mỗi ngày đều đông khách, chắc mai mốt cũng không cần đến đầu bếp như anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net